Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 649 Lôi Âm Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Thiếu gia, bây giờ ngươi dự định thế nào? Ta sao? Lâm Hiên mỉm cười nói ngươi xem cơ hội tốt như vậy sao ta lại bỏ uổng, chuyện âm bí phù này là do tên Ninh gia trưởng lão Huy thuận ta phát đến. Hy vọng ta có thể giúp hắn một tay hỗ trợ hắn trở. Thành ninh ra gia chủ. U, V, Quy, Quy, mơ thiếu ra. Người kia đã trúng huyết quang luyện hồn thuật đời này. Kiếp này tuyệt đối không thể có chút phản kháng. Hắn trở thành ninh. Ra gia chủ đối với chúng ta lợi ích rất nhiều. Chỉ không biết là hắn có đủ thực lực để cạnh tranh với những tu sĩ khác trong ninh ra. Không. Không. Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút đã chỉ ra điểm mấu chốt. Bên kia chỉ thấy bàn tay Lâm Hiên khẽ bóp, hỏa quang kia chợt lóe rồi lập tức tan biến. Nha đầu ngốc, hắn đã mất không ít tâm lực phát truyền âm bí chế đến. Đây chắc hẳn ở trong gia tộc vẫn có một số kẻ ủng hộ, việc này tự nhiên là có hy vọng. Đã như vậy việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta nên mau chóng khởi hành. Nguyệt Nhi cười tươi như hoa nói: "Ô, về quê quờ m." Lâm Hiên gật đầu, thả ra thần thức nhìn lại khắp đảo nhỏ một. Lược, có chút lưu luyến mở miệng có câu không bữa tiệc nào là không. Tàn, nơi này âm mạch mặc dù rất tốt nhưng hiện tại là lúc chúng ta nên rời đi. Thiếu gia không có ý định quay lại nơi đây khổ tu. Lâm Hiên mỉm cười nhìn Nguyệt Nhi bây giờ cảnh giới của ngươi sớm đã. Củng cố kim đan của ta cũng đến cực đại là lúc nên đi tìm địa mạch. Chi hòa U-V-K-Q-Q-M Nguyệt Nhi gật gật đầu tiểu nha đầu này tính cách vốn hoạt bát. Ở hòn đảo hoang vắng đã sớm kìm nén bây giờ có thể đi khắp nơi du. Ngoạn tự nhiên tâm tình tốt đẹp hẳn lên. Kế tiếp là hai người chia nhau ra thu dọn các bảo vật. Sau khi Nguyệt Nhi rời đi, chỉ thấy Lâm Hiên nhìn thoáng qua những độc. Thảo Quý hiểm trung quanh đưa tay ra vỗ trên túi trữ vật, một đảo hào. Quang từ bên trong bay ra sau khi tan đi hiện ra gầm trăm cái hộp gấm. To nhỏ, thực vật sau khi hái xuống cần để trong các hộp đặc biệt nếu không linh tính sẽ bị mất đi. Lâm Hiên bấm niệm pháp quyết đem một đạo cuồng phong quét qua đem những kỳ hoa dị thảo bỏ vào các hộp gấm, rồi toàn bộ bỏ vào túi trữ. Vật, lúc này hắn vừa lòng gật gật đầu, thanh mang trên người chợt lóng đã đi. Tới linh thú phòng, ngoạp la phong so với mấy năm trước kia thì có to hơn một chút, Lâm Hiên cũng đem chúng thu vào linh thú túi. Cuối cùng liền là tên nguyên anh kỳ thi vương trong thiên ma dược thi. Thuật cốt nói loại quái vật này tiến giai cực kỳ chậm chạp nên hắn tu luyện đã mấy năm mà pháp lực tăng trưởng rất ít. Tuy nhiên cũng không phải là không có thu hoạch, sau khi rèn luyện phần thượng thiên thi, hóa thân quyết thần thông cốt gia tăng một chút. Hiện tại thấy thi vương đang tu tập lâm hiên cũng không quá ấy mà ở. Một bên hướng thú quan sát Nửa canh giờ sau khi Vương Tu luyện xong, Suy Lâm Hiên mới dùng thần niệm phát ra mệnh lệnh đối với hắn. Chỉ thấy Thi Vương nghe lệnh đứng lên xương cốt kêu răng rắc một hồi, biến trở lại thành đầu trọc, tu sĩ thân hình cao lớn toàn thân không có. Nửa điểm thi khí lúc này mới thu nhỏ lại tiến vào trong linh dược túi. Thi hữu gia, ta cũng đã thu thập xong. Lúc này thấy Nguyệt Nhi mỉm cười đi vào. O V G W W M. Lâm Hiên gật gật đầu cùng nàng rời động phủ. Nhìn nơi này thêm một chút, Lâm Hiên phất tay bảo một cách đem một đạo. Lam sắc kiếm quang bay vút ra, trong tiếng vang ầm ầm cả tòa sơn thạch hoàn toàn sụp xuống. Lại vụ vụ mấy bóng đen phi vào trong tay hắn, chính là trận kỳ đã bày ra khi trước. Lâm Hiên tiện tay để vào trong. Lòng rồi cùng Nguyệt Nhi hóa thành hai đạo kinh hồng tan biến ở nơi chân trời. Lại nói nơi âm linh bình nguyên này diện tích rộng lớn chừng gần trăm vạn dặm, trong đó Lôi Âm Sơn là đại sơn dãy nằm ở phía tây kéo dài hơn trăm dặm. Nơi đây vốn có một chỗ âm mạch rộng lớn hơn nữa là trung phẩm. Điểm điểm tu tiên tuyệt hảo thế này tự nhiên dẫn tới các thế lực tu. Tiên lớn không ngừng tranh chấp. Ở vài ngàn năm trước huyết chiến một, lần thảm thiết, sau cùng tổ tiên Ninh gia đánh bại nhiều đối thủ ở chỗ. Này ngủ lại, thời gian như thoai đưa thực lực Ninh gia tôn tử phát triển tới cực. Nhanh trong các gia tộc môn phái ở Ân Linh Bình Nguyên được xếp vào. Hàng nhị lưu Nhưng Thiết sự Thương Hải Tang điện cách đây không lâu vị Ninh gia đại trưởng lão đột nhiên luyện công phạm sai lầm tẩu hỏa nhập ma ngã xuống, tổn thất một vị ngưng đan hậu kỳ tu tiên giả đối với Ninh gia mà nói, dù khiến lòng người đau đớn nhưng cũng không đủ để phạm vào gân mạch. Chỉ có điều thiếu chủ đột nhiên cũng đã mất tích mấy năm về trước, khiến Ninh gia hiện tại như quần long vô thủ. Vốn là tu tiên gia tộc, truyền thừa mấy ngàn năm thực lực mạnh mẽ vô cùng nhưng Ninh gia cũng không thiếu kẻ thù bên ngoài. Hiện tại nhân tâm trong gia tộc đang trong cơn hoảng loạn khiến các thiết lực khác đang dắp tâm độc nước béo. Có một phen, thời gian gần đây ở trung quanh Lôi Âm Sơn, số lượng tu tiên giả đột nhiên xuất hiện nhiều hơn báo hiệu một hồi phong ba sắp diễn ra. Cách lôi âm sơn khoảng trăm rằm có một tòa phường thị nhỏ do ninh ra. Mở ra, vào một chiều hoàng hôn một đảo kinh hồng màu xanh từ phía đông. Bay vút mà đến, ánh sáng rực rỡ thu lại hiện ra một thiếu niên tướng. Mạo bình thường. Thiếu niên vận trường bào màu xanh bằng vải bố khoảng hai mươi tu vi. Ước chừng là trúc cơ sơ kỳ. Chỉ thấy hắn thong thả đi vào một trà lâu. Chọn một chỗ ngồi xuống. Thiếu niên này hơn phân nửa là để tử tiểu thiết lực nào đó muốn tới đây. Đục nước béo cò. Loại tu sĩ tầm thường như hắn ở đây một ngày có thể. Thấy hàng trăm người. Nhưng với tiểu nhị được miễn là có linh thạch là. Được, hắn vội vàng bưng ra một tách hương trà. Có xe rụt.